Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mình đã trưởng thành. Kỳ thật, căn bạn chính là một đứa nhỏ không dựa vào người khác cái gì cũng không biết. Khi ở nhà cô ỉ lại ba mẹ, khi rời nhà cũng một lòng thầm nghĩ ỉ lại người kia, không nghĩ tới như thế lại làm khó người ta. Hiện tại cô đã hiểu được chính mình ngây thơ bao nhiêu, hơn nữa vô dụng. Nhưng là hiểu được cũng không có nghĩa cô có thể ngay lập tức biến thành người khác, từ một người vô dụng. Biến thành một người khôn khéo có khả năng độc lập tự chủ mọi chuyện Cô vẫn là cần phải có người có thể tạm thời cho cô ỷ lại Cần thời gian quán triệt để quyết tâm thay đổi chính mình Quyết tâm, hai chữ này làm cho cô lấy dũng khí Tôi có một bạn trai đã kết giao hơn hai năm Cô bỗng nhiên mở miệng nói về anh Sau khi tốt nghiệp Tôi một lòng thầm nghĩ gả cho hắn Cùng hắn sống cùng nhau Hắn đưa cho tôi chìa khóa nhà hắn đâu có nhất định sẽ cười tôi, nhưng là ba mẹ tôi cũng không đồng ý, tôi vừa tốt nghiệp đại học đã muốn kết hôn, nói ra thật nhiều lý do phản đối, tôi đều nghe không vào, giống như là người cố tình gây sự ngu ngốc giống nhau. Cô khinh giả khóe miệng, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ mặt như trước kia, tự giễu lại đau thương. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt bi thương của cô làm cho Kinh Diệp Trạch nhịn không được mở miệng hỏi. Đêm qua Tôi thử dịp bọn họ ngủ say, cầm hành lý rời nhà trốn đi. Cô thấp giọng tiếp tục nói. Tôi coi thường sự quan tâm của ba mẹ, từ bọn họ, kết quả. Kết quả là tôi lại nhìn thấy cái tên đưa cho tôi chiếc chìa khóa kia, nói muốn cùng tôi kết hôn nhân thế, nhưng lại cùng người phụ nữ khác trên giường. Cô ngăn chặn, không tạm dừng một chút, trà phúng lại đau thương kinh xả môi rời cánh hoa. Mắt thấy sự việc đã bại lộ. Hắn thậm chí còn vô sỉ cảm tạo cơ hội này nó với tôi. Cho dù khi kết hôn, hắn cũng không có khả năng chỉ có một người đàn bà. Hắn nhất định sẽ ở bên ngoài nuôi tỉnh nhân, muốn tôi sớm một chút hiểu được. Hắn như là đã hoàn toàn biến thành một người khác. Không, có lẽ đây mới là bộ mặt thật của hắn. Chính là tôi chưa từng nhìn rõ mà thôi. Vậy mà tôi lại vẫn một lòng muốn gả cho hắn. Tôi cảm thấy chính mình vừa ngu xuẩn lại thật đáng buồn. Cứ nhiên vì một tên khốn như vậy mà vứt bỏ cha mẹ, rời nhã trốn đi, tôi thật sự không có mặt mũi trở về. Giọng nói khàn khàn, lệ quang trong suốt, thấp giọng nói của cô. Cô tính cả đời cũng không trở về sao? Kinh dịch trạch, trầm mặc một lúc, mở miệng hỏi cô, cô phé phẻ đầu, ách một tiếng. Ít nhất không phải bây giờ, tôi muốn thay đổi, muốn trở nên thành thục một chút, sau này có thể độc lập sẽ lại trở về. Cô sẽ không sợ cha mẹ lo lắng sao Tôi sẽ viết thư cho họ Đúng giờ báo bình an cho bọn họ Ý tứ chính là cô đã quyết định Mà kệ tôi có cho cô ở hay không Cô cũng không về nhà Kinh dịch Trạch nhìn chằm chằm cô Không phải sẽ không Mà là cô căn bản là không mặt mũi trở về Cũng không ám trở về Không phải sợ bị mắng Mà là sợ có người an nổi hoặc đồng tình với cô Cô sẽ càng thêm xấu hổ Chưa gượng dậy nổi Tự tự không có trả lời anh Nhưng vẻ mặt kiên định đã thuyết minh cô sẽ không về nhà Kinh dịch Trạch không tiếng động thở dài Tuy rằng sống chết của cô cũng không phải trách nhiệm của anh Nhưng là một cô gái tuổi còn trẻ lại mang vết thương lòng như vậy Nếu không ai để ý tới cô Ai biết có thể đi đúng con đường hay không Như vậy thấy chết mà không cứu Anh thật đúng là làm không được Xem ra Anh thật sự bị bắt buộc phải thêm bạn cùng phòng giờ lên thả xuống giơ lên lại thả xuống, cánh tay như sắp rời ra, đem sơn lăn trên tường, tư tự cảm thấy chính mình sắp chết, mệt mà chết. Cái tên kinh dịch trẻ kia nhất định là ma quỷ, tuy rằng là cô xin anh cho cô ở tại nhà, cũng là cô chủ động mở miệng hỏi anh chuyện công việc, cũng biết được anh có mở một văn phòng thiết kế, liền dõng dạc nói ra mình cũng tốt nghiệp khoa thiết kế, mà kệ công việc là gì, cô đều có thể đảm nhận, mệt mấy khổ mấy cô cũng không sợ tự mình tiến cử với anh. Nhưng cho dù là như vậy, anh làm sao có thể kêu cô đến công trường lăn sơn đâu? Ngày hôm qua thậm chí còn gọi cô đi hỗ trợ kia gạch men sứ. Anh ta là ma quỷ, nhất định là ma quỷ. Bằng công cô thành tú dịu dàng như vậy, trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, lại bị anh kêu đến làm thâu công. Ma quỷ, ác ma. Dường sơn ở trên tường viết thật to hai chữ ma quỷ sau đó lại dùng sơn màu đó đem lăn chùm lên hết bức tường, tự tự thở dài đem sợi lăn ở tay phải chuyển sang tay trái, lại xoa bóp tay phải đau nhất không thôi, mệt mỏi cũng không chịu thua. thế nào, mới làm việc một giờ đã không chịu đựng được rồi sao? còn thế. Nghe